video tìm kiếm hiệp chương diệu mếm chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 5 nhất chứng đồ long. Tác giả Đông Phùng Ngọc diễn giả Đậu Chương Diệu. Người thiếu nữ lúc này nói: Trong gian nhà chứa củi này rõ ràng có những con đường bí mật, chắc chắn người ấy đã theo con đường bí mật đó mà đi rồi. vừa nói người thiếu nữ vừa lách mình bước qua những khe trống đó. tiến thẳng vào trong. Vân Nhi cõng theo sát người thiếu nữ đó nói: "Trong gian nhà này chỉ có một người ở hay sao vậy?" Người thiếu nữ nói: "Như vậy mới tránh được tai mắt của người ngoài, nhưng không biết chừng cũng chẳng phải chỉ có một người đâu." Tên lão tặc ấy rất gian manh hành sự khó lường lắm. Vừa nói tới đây thì bỗng người thiếu nữ hừ lên một tiếng rồi nói tiếp: "Quả nhiên có một cánh cửa bí mật." Trước mặt hai người rõ ràng có một cánh cửa bằng cây và chỉ khép hờ. Người thiếu nữ đưa tay xô nhẹ, trông thấy trước mắt tối đen như mực, nên lẻ làng lấy bật lửa sáng lên. Ông thấy nơi ấy có mấy chục bực than bằng đất đi lần xuống dưới sâu. Chắc chắn đây là một địa đạo do sức người đào nên. Người thiếu nữ bảo dân nhi cùng theo bực than đi thẳng xuống dưới, khi cả hai vào đến địa đạo Thì thấy địa đạo ấy mới đào chẳng có bao lâu Rõ ràng là đạo Như Hải đã biết các nhân vật gió lâm tập hộp về đây đông đảo Nên luôn luôn theo dõi mọi sự động tính trong nhà này Nên trong nhà của Y Y mới nghĩ ra cái kế truyền lệnh bằng mật hiệu Để cho người canh gác nơi này khi nhận được mật hiệu ấy Thì đi theo hướng đường hầm để ra ngoài loan báo cho số tài chân của Y Người thiếu nữ cười thầm nói cái lão tặc này quá thật là gian manh. Dân nhi bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi rằng: "Thưa cô nương, cô hãy xem đây là cái gì nè." Người thiếu nữ không khỏi giật mình vì trên mặt đất nơi ngón tay của dân nhi nó đang chỉ hiện rõ hơi dấu vó ngựa. Chẳng có trong địa đạo này tuy không cao lắm nhưng người ta có thể khom sát trên mình ngựa để xây dịch được nhanh chóng. đôi tròng mắt của người thiếu nữ xoay tròn, rồi nàng cất giọng trong trẻo quát lên: "Đuổi theo mau!" Địa đạo ấy dài có mấy trăm trượng. Khi chủ tớ của người thiếu nữ vượt khỏi miệng địa đạo thì trông thấy nơi ấy là một khe núi. Ngay lúc đó họ cũng vừa nghe được tiếng gió ngựa vang dội như sấm mỗi lúc một xa đi. Tức thì hai người hối hả giọt ra khỏi khe núi, đôi mắt nhìn về hướng có tiếng gió ngựa. Thầy thấy trên quang lộ cách đó mấy mươi trượng, có một người đang cử ngựa chạy như bài dưới ánh sao lỡ mờ. Sức ngựa chạy nhanh như giá cuốn, chỉ trong chóc lát thì đã mất hút trong đêm khuya. Trong thế thế cả hai người đều không khỏi biến hẳn cả sắc mặt, dội vàng đuổi nhanh theo như một làng điện xẹt. Nửa tháng sau, ánh nắng mùa xuân ấm áp đang kiếu rọi nơi nơi. gió xuân phe phẩy thổi nhẹ trên đồng lúa mênh mông, tạo thành những gợn sóng nhấp nhô xanh mướt. Những nhánh liễu màu lục không ngớt phe phẩy theo chiều gió, khiến cảnh sắc bùa xuân lại càng thêm vui mắt. Bên dãy đường cái quan cách huyện Thái An về phía tây độ chừng người dặm, có mấy trăm gian nhà ở rải rác, hợp lại thành một thôn nhỏ, nơi cổng vào thôn có một gian tử điếm ở trong đến ngoài để trên 10 cái bàn. Phía bên ngoài tửu điểm ấy có nằm 6 chiếc bàn được đặt ở dưới bóng cổ thụ mát mẻ. Về gian tửu điểm ấy ở sát cạnh đường cái quan nên đã trở thành một nơi nghỉ chân ăn uống rất tốt cho khách bộ hành. Việc mua bán của gian tửu điểm này có vẻ thịnh vượng lắm, vì mười mấy chiếc bàn cả lẫn ngoài lẫn trong, thực khách đều ngồi chật ních cả Tại một chiếc bàn ở ngoài cũng có hai thực khách, một gầy một béo, đều mặc áo ngắn bằng lụa đen, lưng giáp một lưỡi đao thép rộng bản, tướng mạo xem ra rất hùng tử. Cả hai người đều đang ngà ngà say, mặt đỏ như gấc, mồ hôi nhễ nhại. Lúc ấy người gầy để chén rượu xuống không uống nữa, trái lại người béo dường như đã cơn nghiện nên lại rót thêm một chén nữa. Nửa cổ uống ừng ực rồi khang luôn miệng rặn. Rượu, rượu ngon, <cười> rượu thật ngon. Đột nhiên người gầy đè bàn ta xuống mặt bàn, đôi mắt lộ vẻ kinh dị nói: "Tại sao số hàng bí mật của thành Lại Phiêu Cục vừa thấy đến vậy hả?" Tiếng nói của người này rất khẽ, gã đàn ông to béo liền nhắm đôi mắt đáp: "Anh giờ sốt ruột chắc chắn nó giải không thoát đầu." Một ngày lúc đó có một giọng nói lạnh lùng như băng giá theo gió giọng đến. Hai con khỉ chúng bay lại có ý nghĩ lệch lạc rồi, số hàng bí mật ấy của thành lai phiêu cục dễ mó đến hay sao? Hai người không khỏi kinh hãi quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì thấy sao góc tùng là một láo già gậy đét bước ra, đầu hối láng bóng, dưới cầm có ba chậm râu dây. mặc y phục ngắn màu lam, xem như một người làm rụng vậy, lão già ấy tướng mạo trông không có đáng sợ. Nhưng đã làm cho hai gã đàn ông mọt gầy một béo kia phải lộ vẻ hết sức là kinh hoảng. Hai ai liền đứng phát lên thủ thế để phòng thân. Nhưng gã đàn ông mình gầy ấy lại được, vẻ tự nhiên tươi cười chấp tài nói: "Thưa đoàn tiền bối, từ lâu nghe đồn" Tiền Bối đã ngạo ngán chuyện giang hồ về quy ẩn ở thủy linh khống. Hôm nay Tiền Bối lại xuất hiện nơi đây, chẳng hài có chuyện đại sự gì trong võ lâm mà đã thu hút được Tiền Bối trở lại như thế chứ. Lão già họ Đoàn ấy là một người có tiếng tầm trong võ lâm, được ai nấy gọi là dương ốc nhất lão thất bộ kỳ hồn Đoàn Dĩnh Thọ. Đoàn Dĩnh Thọ đưa tài giúp vợ chồng rau dề. Rồi bước đến sát bên cạnh bạn mỉm cười nói: "Và đây đã yếu đuối rồi, nên lợi dụng những ngày sống thừa này đi khắp những ngọn núi tiếng tầm, những ao hồ xinh đẹp khắp trong thiên hạ để vui chơi thỏa thích là phỉ nguyện lắm rồi. Việc kỳ của giới giang hồ và đây không còn biết tới nữa. Giở lâm ngày hôm nay xuất hiện rất nhiều nhân tài." những mầm non ấy đã dần dần thay thế lớp già. Như hai vị đây tôn tuổi chấn động cả trùng nguyên, vậy thử hỏi trong giới giang hồ nào có chỗ đứng cho già đây chứ? Hai người đàn ông ấy đồng thanh nói: "Không dám, không dám." Đoàn Diễm Thọ ngồi xuống chẳng đợi ai mời, y nghiêm sắc mặt nói: "Như vị lão đệ chớ nên quá khiêm tốn như vậy, đó là lời nói thật của già." Như mấy năm gần đây, tuy phong thần viên lây bỉnh, nhục dĩ thần di vô trọng. Tần tuổi nổi như cột, ai nghe cũng phải khiếp sợ. Trong khi đó thì già đây chẳng hề có làm nhiệt chi trái lưng tâm, nhưng nó tới đây thì sắc mặt của lão ta lại càng nghiêm nghị hơn rồi tiếp giọng. Những món hàng bí mật dò thành lại phiều cục áp tải. Nếu những vị muốn thò tay vào chỉ e rằng sẽ bị thiệt thân thôi. Tần tuổi mấy lâu nài phải thả trôi thân dòng nước chẳng quá già rất đáng tiếc hay sao. Hai người đàn ông ấy chính là Tri Phong thần Diên Lôi Bỉnh và Lục Nhĩ thần Di Du Trọng. Mà đoàn dẫn thọ vừa nói đó là một cặp cường đạo nổi tiếng là thần Châu Song Diên trong giới gian hồ. Ài, gió công chẳng những cao cường mà hành tung xuất quỷ nhập thần không ai lường được. Chỉ cần nghe nơi nào có đồ vật quý giá thì không sớm thì dậy, cũng sẽ lọt vào tay của bọn họ. Người to véo o khắc tiếng cười nói. <cười> Đoàn lão tiền bối chớn nề nói khéo làm gì, nếu thành lại phiêu cốc là bằng hữu của tiền bối thì vô trọng tôi sẽ nể mặt tiền bối, nhất định là không có xuống tay. Yếu số hàng bí mật mà thanh lai phiêu cốt chịu trách nhiệm áp tải ấy chẳng qua chỉ là 24 viên long nhãn bảo châu mà thôi." Đồng Dĩnh Thọ nghiêm sắc mặt lắc đầu nói: "Và đây chắc chắn không phải dùng lời lẽ gian xảo để giật như vậy đâu, chỉ e rằng lần này nhị vị lấy tin tức không có chính xác đó thôi." Đúng trưa hôm nải, tổng phiêu đầu họ Hồ cùng với hai người nữa chắc chắn sẽ đến nơi đây. chừng ấy để già hỏi rõ ông ta áp tải số hàng ấy là vật chi, thì gì thì nhị vị sẽ biết và đây nói chẳng ngoa tí nào cả đâu. Lê Bỉnh và Du Trọng đều giật mình đưa mắt ngó qua bốn bề, trông thấy không có ai để ý, bọn họ liền đồng thanh nói. Đoàn tiền bối nhất định đã biết số hàng của họ áp tải là vật gì rồi. Nếu chẳng thế thì đâu có ngăn không cho chúng tội ra tại có phải vậy không? Chúng tôi mong tiền bối sẽ nói rõ cho nghe và thầy sẽ không khi nào làm chuyện đó đâu." Ti mắt của đoàn Dĩnh Thọ bỗng trở nên âm ù rồi khẽ than nói: "Hầy, nhỉ gì không biết đâu, gần đây xảy ra một chuyện vô cùng to tát làm rung chuyển cả võ lâm hay sao?" Lôi Mẫn già ưu trọng không khỏi sững sốt đưa mắt nhìn nháo, Lôi Mẫn hỏi: "Có phải Đoàn lão tiền bối định nói về chuyện cả nhà của lỗ công hành đại hiệp đều bị sát hại và ông ta đã bị bắt mất tích luôn có phải vậy không? Đoàn Dĩnh Thọ gật đầu. Lại bảnh lại nói: "Nghe đâu dịch ai, lại do hổ trưởng Kim Đao đạo nhân ấy gây ra. Và ngay cả hàng Thiếp Quan Âm là một vật quý báu nhất trong võ lâm cũng lọt vào tay của đạo nhân ấy." Đoàn Dĩnh Thọ lạnh lùng nói: Có ai đã mục kích được chuyện đó không? Ngài Như Yến Nam Tam Kiệt đã mời tất cả quần hồn thuộc hai phái Hắc Bạch tụ tập về Nam Sương mà vẫn không tìm ra được một tí manh mối nào. Tại lại họ đã bị nào như ai tìm thẳng đến cửa giống và chất vấn, khiến cho Yến Nam Tam Kiệt không thể trừng ra bằng chứng cụ thể kia. Dương Trọng lúc này cũng nói: "Vài dưng ấy tại Hà cũng có được nghe qua." Yến Nam Tàm Kiệt chẳng những không tìm được bằng chứng cụ thể, mà trái lại còn bị đạo Như Hải lấy diệt sử Đông Dương trong đạo phủ, bị kẻ lạ bắt mất đi, rồi lưu lại nơi đó hình ba con chim én, làm một nghi dấn khiến cho Yến Nam Tàm Kiệt phải chịu hàm quan không có cách nào biển bạch được. Đồng Vĩnh Thọ miếm cười nói, hế <cười> hế. Đấy là một vụ án rắc rối trong gió lầm nên mọi sự bí mật chưa được phơi bài ra ánh sáng, thì việc phải trái không ai có thể hiểu rõ được. Riêng về chuyện sống chết của lỗ công hành, mãi đến hôm nay vẫn là một câu đố giải rất khó khăn. Những món hàng bí mật mà thanh lai phiêu cục áp tải ấy chính là hàng thiết hoàng ẩm. Trong nói của lão ta vừa nhất thì Lê Bỉnh và Dư Trọng đều biến sắc. Rồi cả hai lộ giá kinh hoạt. Và một lúc lâu Lê Bỉnh mới lát đầu nói. Thưa tiền bối, Tại hạ không hoàn toàn tin chuyện đó. Vì kẻ lấy được hàng thiết quang âm Chắc chắn phải là một tài gió nghệ cao cường tuyệt đỉnh. Họ chỉ cần nhờ thanh lai phiêu cục áp tải nó Như một món hàng quý giá thông thường. Hơn nữa họ sẽ áp tải về đâu? Trao cho ai? Và tiền bối làm thế nào mà biết được việc đó? Lão yên thoại vừa định lên tiếng trả lời thì bỗng nghe có tiếng vó ngựa vọng đến, mỗi lúc một rõ hơn, nên đưa mắt nhìn về phía Hoàng Quan lộ mà lẩm bẩm. Số người của Kim Tiên ngân cầu hộ dân bằng đã đến rồi kìa. Ngay lúc ấy, tất cả mọi người đều nhìn thấy có ba người kỵ mã đang chạy nhiều bài trên Hoàng Quan lộ, từ xa tiến tới. Thế sao ba con ngựa bụi vàng tung bay mù mịt che kín cả một góc trời. Đoàn Dĩnh Thọ bỗng giật thẳng người lên không trung, dùng thế thần loan triển xí, xòe hai cánh tay ra trong khi hai chân đạp mạnh lao vút về phía Hoàng Lộ nhanh như một mũi tên bắn. Ba người kỵ mã đang phi ngựa nhanh như gió, chẳng mấy chốc thì đã tiến đến nơi. Đoàn Dĩnh Thọ vừa đến đấy thì đã quát to lên rằng: "Hồ Láo Đệ!" Từ ngài sa cách đến nay vẫn mình yên chứ? Ba người ngồi trên lưng ngựa đã nhìn thấy một cái bóng đen từ trên không lao xuống, nên không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn gò thắng dây cương, đồng thời ba người nhảy ngay xuống đất. Người cầm đầu trong bọn hành động hết sức là nhanh nhẹn. Khi người Cố Y đứng trên mặt đất thì đã dùng cánh tay mặc lên, rút nhanh ra một sợi roi vàng vắt trên lưng xuống rồi tung mạnh ra. Thiên bào không khí nghe những tiếng vèo vèo, bóng vàng lóe lên chói rực. Đến khi người ấy nghe được bà tiếng hồ lão đệ thì dõi vàng thu ngọn roi trở về và nhanh nhẹn lách sang bên trái bà thứ. Đồng chiến thọ bốn người rơi xuống đất tò tiếng cười ha hả nói: <cười> "Hồ lão đệ, ngươi có nhận ra già đây không? Người ấy tướng mạo trông rất hoai vậy." người khùng mặt vuông nổi bật đôi mắt cộp và chiếc mũi sên tử, thân hình người cao có bảy thước. Sau khi chớp đôi mắt, người ấy đã nhận ra kẻ trước mặt mình là ai, nên tức tiếng ồ lên, rồi cúi đầu sa tới đất nói: "Đoàn Tiền Bối đã lâu không gặp, có dịp đến thăm chẳng hay Tiền Bối có khỏe không?" Đoàn Vân Thọ gật đầu mỉm cười nói: "Thân hèn của già đây vẫn được khỏe luôn." Tiền Bối ngân câu hồ dân bằng nói: "Tiền Bối nghe đầu đã lui khỏi giang hồ rồi, thế mà hôm nay lại tái xuất hiện, không rõ có nguyên nhân gì ha. Và đến đây chính là để gặp hồ lão đệ đó." Câu nói ấy của Đoàn Dĩnh Thọ đã làm cho hồ dân bằng không khỏi kinh hãi. Y trợn to đôi mắt đầy giá kinh ngạc rồi nói: "Tiền Bối đã vì tại hạ mà đến đây. Bảy lâu nay Tiền Bối không hề nói chơi, ắt hẳn có chuyện trọng đại lắm ha." Lúc ấy Thần Châu Song Viên đã nhanh nhẹn bước tới nơi, Hầu dân bằng vừa trông thấy cặp quái nhân này thì biết hắn là ai, nên mặt không khỏi biến sắc. Chững trái giọi vàng thò lên vai muốn rút ra, ngọn hổ trảo thần tù. Đồng Dĩnh Thọ giọi vàng nói: "Hồ lão đệ hãy chậm tài đã." Thần Châu Song Viên đã hứa với già là nhất định không mó đến món hàng bí mật của Hồ lão đệ áp tải đâu. Hồ Vân Bằng nghe thế ở trong lòng đã tạm yên, nhưng không khỏi thầm kinh ngạc nói: "Tiền bối làm thế nào biết được tại hạ đã lãnh áp tại món hàng bí mật này?" Đoàn Dĩnh Thọ nói: "Hồ lão đệ, giờ đây không có thời giờ nói rõ ra được, xin hỏi lão đệ áp tải vật gì vậy?" Hồ Vân Bằng không khỏi sửng sốt nói: "Đây chẳng qua là 24 viên Long nhãn bảo châu mà thôi." Lục Nhĩ thần di ôn trọng nói: Đông Tình Boy, lời nói của tại hạ có đúng không?" Trong khi nói y mỉm cười tỏ ra hết sức là đắc ý. Đoàn Dĩnh Hòa không để ý câu nói của Vu Trọng. Ông nghiêm sắc mặt, đưa mắt nhìn về hộ văn bàn nói: "Lão đại, có thật sự trông thấy đó rõ ràng là 24 viên Long nhãn bảo châu hay không?" Hộ văn bàn sững sờ một lúc rồi đáp rằng: "Người mang gửi món hàng này là một lái buôn." A đã đóng kín trong hộp màn đến giao cho Tại hạ. Tại hạ không có xem quà. Như vậy Đoàn Dũng Thọ cười lạnh lùng nói: hey, hey, hey, "Tốt nhất lão đệ nên mở ra xem kỹ, kẻo bị cái quả xác thần hoàng uổng lắm đó." Hồ Vân Bằng kinh hãi nói: "Tại vị?" Lầy Bảnh cười lạnh lùng nói: "Hồ bằng hữu, vật ông đang giữ trong người e rằng không phải là 24 viên long nhãn bảo châu." mà lại chính là hàng thiết quan âm đó. Bốn tiếng hàng thiết quan âm vừa lọt ra thì Hồ Vân Bằng liền biến sắc mặt. Thì bất giác đưa tay cái thò vào áo lấy ra một cái hộp cây nhỏ sơn màu đỏ nêm phong ấn hội. Y đưa năm ngón tay ra cạy mạnh nắp hộp, bật lên và đưa mắt nhìn qua sắc mặt bỗng trắng nhợt như tờ giấy. Vì một pho tượng quan âm đúc bằng sắt, lóng lánh ánh sáng lạnh ngắt. đang hiện rõ trước mặt mọi người. Đoàn Dĩnh Thọ, thần Châu Song Viên và hai phiên sư Tụ Tụng của hộ dân bằng đều kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng. Đột nhiên đoàn Dĩnh Thọ gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã chối xuống đất vì nơi lần đã bị trúng nằm mối xà đầu đinh. Thần Châu Song Viên kinh hãi kêu lên. Đấy chính là ngũ dân xà đầu đinh đó. Tiếng nói vừa dứt thì hộ dân Bằng cũng gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ngửa ra đất. Ngay lúc đó từ trên một ngọn cây tùng to, bỗng có một bóng đen lao thẳng xuống nhanh như điện xẹt và đã lẻn lén chộp lấy pho tượng hàng thiết quan âm trong tay của hộ dân Bằng. Bóng người đó chưa rơi xuống đất thì đã khất tiếng cười ha hả thật to rồi giọt thẳng ra ngoài xa mười trượng như một mũi tên bắn. Thân pháp của người ấy quá tuyệt diệu ít thấy trong gian hộ. Bình cổ quả hạ độc ngộ đã khiến cho thần Châu Song Viên luốn cuốn cả Trần Tài, mãi đến khi bóng đèn ấy đã đáp xuống một cắng đồng lúa mạch gần đó thì Dương Trọng mới quát to lên rằng: "Lũ chuột không dám để cho người ta thấy mặt kia, liệu ngươi có trốn được hay không?" Giứt lời ý định lao người đuổi theo, nhưng Lây Bỉnh đã nhanh nhẹn dùng tay mặt ra chộp lấy cổ tay của Dương Trọng rồi quát rằng: "Hiện đây không được làm tam, em cũng đấu sức chiều đến vị chủ nhân ấy hay sao?" Lời nói của y đưa tay chỉ vào xác chết của hộ dân bằng. Vì lúc ấy năm mỗi ngũ dân xà đầu đinh đang ghim ngài ở trước ngực của nạn nhân, trông như một đóa hoa mai, máu tươi không ngớt cào ra. Xác nạn nhân trở thành tím bầm, há mồm trợn mắt trông thật là ghê rợn. Ngài lúc thấy hai phiêu sư đi theo hộ dân bằng, liền lao mình đuổi theo, bóng đèn nọ nhanh như một ngọn gió lốc, nhưng bóng đèn ấy đã chạy đi mất cả hình lẫn bóng rồi. Diêu Đao trợn mắt nổi. Tại sao ta không đối phó nổi với hắn?" Lời bĩnh cười nhạt non. "Hiện đại có thấy đối phó nổi với thần thủ báo ứng lỗ công hành không?" Chừng ấy vô trọng mới thật sự nhớ ra ngũ dân xà đầu đinh chính là món ám khí đặc biệt của lỗ công hành. Với tài năng của y thật không làm sao đối phó nổi với nhân vật kia. Lời bĩnh lúc này lại nói: Nếu chúng ta không đuổi theo thì e rằng bao nhiêu người trong võ lâm sẽ nghi ngờ chúng ta bại trò để cướp mất phò hạng thiết hoàng ầm. Như vậy chẳng quá ra tự mình tìm lửa đốt mình, sau này làm thế nào sống yên trong chốn giang hồ được hết. Dương Trọng không khỏi giật mình nói: "Chẳng phải Huỳnh đã bảo trong chuyện này có sự đáng nghi, là người ấy không phải là lối công hành thật sự hay sao?" Lầy bảnh cười nhạt nói: chuyện này thật đáng nghi ngờ. Nhưng nếu Ho Loan truyền ra thì có ai lại chịu tin chuyện ấy chứ, giở lỗ công hành đã làm chứ. Chỉ có hai anh em chúng ta mục kích mà thôi. Thử hỏi uy danh giọng của chúng ta trong võ lâm có đủ làm cho mọi người tin theo lời nói của mình hay không?" Vũ Trọng lúc này nói. "Còn có hai vị phiêu sư chính mắt trông thấy nữa, sao bảo là chỉ có hai chúng ta thôi?" Lại Bỉnh cười lạnh lùng nói. Chỉ trông chốc lát đây sẽ thấy lời nói của ngu huynh không có xài tí nào đâu. Mọi chuyện xảy ra đột ngột trên quang lộ đã làm cho số thực khách trong giang tử biến đều phải giật mình. Họ đứng đằng xa đưa mắt nhìn trầm chú, sắc mặt của ai nấy đều kinh hãi. Qua tai bàn tán không ngớt. Khách bộ hành đi đi lại lại ở trên đường đều dồn đông ngẹt cả hai đầu quang lộ, không ai dám đi tới. Họ đứng lại chờ xem động tĩnh ra sao. "Ngươi đau sốt luật nói. Hai tử thi này phải làm sao đây?" Lầy Bính đáp: "Chờ hai vị phiêu sư ấy trở lại thì xác chết của hộ dân bằng họ Sẻ mang đi an táng. Riêng cái xác chết của đoàn tiền mối thì chúng ta hãy đưa về Dương ốc, vì nếu không có đoàn tiền mối thì chúng ta đã bị mất mạng dưới ngũ dân xà đầu đinh rồi." Tổng số khách bổ hạnh Nhiều người là nhân vật giang hồ họ trông thấy cuộc chém giết đã qua và không có động tĩnh gì nữa nên mới đánh bạo đưa chân bước tới. Khi họ đến bên cạnh hai cái xác chết và nhìn kỹ thì không khỏi kinh hoàng sợ hãi. Có một vài người bảo dạn hơn đã dừng bước lại hỏi thăm Song Viên. Người chết ấy là ai và tại sao phải chết như vậy? Lầy Bỉnh là người gian xảo và sáng trí nên trông thấy Lệnh có ý định nhờ giả số người này để loan truyền mọi sự thật xảy ra hậu tránh khỏi sự nghi ngờ của giới võ lâm đó với họ. Giờ đó y nói thào thào bất tuyệt, cái gió từ đầu cho đến đuôi cho số người ấy nghe. Chẳng bao lâu sau thì hai vị phiên sư mình mang đầy thương tích trở về, đến nơi thì Lôi Bỉnh thấy thấy không khỏi sửng sốt nói: Hai vị có phải đã đuổi kịp theo người ấy? Nhưng vì đánh không lại nên mới chạy trớn về không. Nói tới đây thì y cũng nhìn thấy đôi tai của hai vị phiêu sư đó đều bị đối phương cắt mất rồi. Hai vị phiêu sư nghe hỏi, mặt mày lộ vẻ xấu hổ, một người nghiến răng nói: "Nếu như tài hạ còn sống mà không trả được mối thù cho tổng tiêu đầu thì dù chết xuống cõi tiền cũng không nhắm mắt được." Nói tới đây y bỗng cất tiếng than dài rồi tiếp rằng: "Hây Ngồi lại gió cồng rất là cao cường, thông pháp lại hết sức là nhanh nhẹn. Chúng tôi đâu có thể đuổi kịp hắn. Nếu chẳng phải hắn cố ý dụ chúng tôi đến gần thì chúng tôi đâu có bị cái nhục xẻo đi mất tài như thế này. Dương Trọng nghe thấy không khỏi thầm vui mừng, vì lúc nãy Lôi Bỉnh đã kéo tay của y trở về, nếu không thì có lẽ y cũng đã chịu số phận giống như hai tiểu sư kia rồi. Y không khỏi thầm giật mình nói: Quỳnh có nhận ra được diện mạo của người đó không vậy? Người phiêu sư vượng cười nói, Người ấy che mặt bằng tấm giải đen, Chỉ chừa có đôi mắt nên không thể nhìn ra được hắn là ai. Hắn đã dùng tay dùng thuật thách không điểm quyệt, Chế ngự quyệt đạo của anh em chúng tôi, Rồi xéo cả đôi tay, Sau đó y mơ y cất tiếng cười to, Rồi nhắm ngọn thái sơn chạy như bài đi mất. Lê Bỉnh không tìm được lời chi ăn uỷ họ. Y hạ giọng than dài nói: "Hây, ôi việc này rồi đây cũng sẽ có ngày được phơi bày ra ánh sáng thôi. Ngay bây giờ như vậy hãy tắm liệm thi thể của Hồ Tổng tiêu đầu đi. Trở về phi cục lo an táng giềng hai anh em chúng tôi cũng phải lo đưa cái thi thể của Đoàn Tiền Bối về dương cáo." Việc này anh em chúng tôi không thể đứng bàn quan được. Ần quán có ngài Tất-sản Minh Bát, vì chính nghĩa của võ lâm khi nào cũng vẫn là tồn tại. Thôi huynh đệ chúng tôi xin tạm biệt, mong nhi vị thận trọng trong hành động. Nó dứt lời y liền chắp tay thi lễ với hai vị phi quân sư, rồi cùng vô trọng chạy thẳng vào trong sớm mô một cổ quan tại gia lo tắm liệm cho Đoàn Dĩnh Thọ. Sông đầu đó họ mướn kiên cổ quan tài ấy đến bờ sông Hoàng Hà tại Tế Nam, rồi mới mua thuyền ngược dòng đi lên tỉnh Hà Nam, Hồ Hòa Mạnh Tân, rồi đến Viên Khúc, từ Viên Khúc vào đến Dương Ốc Sơn, chẳng qua còn mấy mươi dặm đường bộ nữa. Trong khi đó hai vị phiêu sư cũng lo đưa linh cữu của Hồ Văn Bằng trở về phiêu cục. Điếng cổ ấy sau khi lang truyền khắp giang hồ đã làm cho tất cả nhân vật võ lâm phải đều kinh hoảng. Nửa tháng sau, bóng có một lão già đầu tóc bạc phơ và một đứa tiểu đồng mặt mày sinh rắn cũng đến địa điểm này xảy ra biến cố tại phía tây ngoại ô thành Thái An. Trong tay lão bà ấy có cầm một chiếc gậy trong đó có vẻ già nua yếu đuối lắm. Hai người cùng dừng chân trên đường cái quan, đôi mắt phượng sáng như điện của lão bà, ngón quanh quẩn hai lượt rồi lẩm bẩm rằng: Có lẽ nơi đây chính là địa điểm mà đông dân thọ và hồ dung bằng đa giết chết như lời người ta đồn đại. Tiểu Đồng lên tiếng nói: "Cô nương, có phải người đây không?" Lão bà sắc mặt lạnh lùng nói nhỏ: "Dần Nhi, ta đã dặn ngươi mấy lần rồi, không có nên gọi ta bằng cô nương, ngươi có nghe chưa? Phải xưng bằng bà cháu, sao ngươi không nghe lời vậy chứ?" Tiểu Đồng lộ sắc sợ hãi nói: Dân nhi nói lỡ lời, sau này không còn dám như thế nữa. Lão bà hớ một tiếng qua giọng mũi rồi chống gậy chậm chạp đi lần từng bước. Đến một quán rượu, cùng ngồi đối diện với tiểu đồng. Nơi một cái bàn đặt dưới bóng tùng. Dân nhi gọi người chủ quán mang ra hai cân rượu tiểu hưng, ba mươi cái bánh bột mì, một đĩa thịt gà và một đĩa thịt bò nướng rồi cả hai ngồi thông thả cùng ăn. Nửa tháng gần đây gian tiểu đếm này luôn bán thực đắt, tất cả thực khách sau khi uống rượu ngà ngà đều thích mang chuyện của Dương Ốc Nhất lão, Thất Bộ Tri hồn động vĩnh thọa và hàng Thiếp Quan Âm ra nói. Người nào người nấy cũng bàn tán hết sức là hăng xài, tiếng nói ồn ào không ngớt. Lẽ tất nhiên là trong số thực khách đó cũng có không ít những nhân vật của hai phe Hắc Bạch trong võ lâm. Họ đến đấy với mục đích xem cho biết địa điểm đã xảy ra chuyện ấy. Vì một chuyện to tát đã làm rung chuyển cả võ lâm như vậy thì sao không hấp dẫn được các bậc anh hào cũng như các tài cường khấu trong thiên hạ cho được chứ. Ngày hôm ấy trong quán rượu cũng có mặt rất nhiều nhân vật võ lâm. Giữa lúc mọi người đang ăn uống say sưa thì bỗng nghe một giọng nói ồ ệ thật to vang lên. Tôi xem giết này có điều quái quầm lắm độ. Ai sao vậy? <cười> người che mặt nọ nếu đúng là thân thủ báo ứng lỗ công hành thì với võ công trác tụy của ông ta, cũng nhờ với tiếng thầm của ông ta trong võ lâm, tất tà sẽ giết đoạn dân tọ và hồ dân bằng dễ như trở bàn tay, hà tất phải thập thò lén lút không gian để cho người khác trông thấy mặt mũi như vậy. Người nói như thế thì sai lạc quá xa rồi. Giảo nghệ cũng như danh vọng của thất bộ tri hồn đoàn dĩnh thọ thật ra không kém sức hơn lỗ công hành. Nếu ra mặt đánh nhau thì ai thắng ai bại chưa thể tiên đoán được đâu. Lời nói ấy cũng có lý nhưng từ trước đến nay huynh có nghe nói lỗ công hành ra tay hành xử mà lại che mặt lần nào hay không? Trả tự điểm im phằng phắc. Lão bà đưa mắt nhìn dân nhi nói: Người ấy nói chuyện xem ra có vẻ thông thạo lắm. Lần đó lại nghe giọng ồ ề khi nãy lên tiếng nói tiếp. Tà sở dĩ nói chuyện này có điều hoài hoâm là có căn cứ chứ không phải nói càn đâu. Vì trong chuyện này có ba điểm đáng nghi. Điều thứ nhất là lỗ công hành xác hại đoàn dân thọ và hồ vân bằng đế đoạt hàng thiết quan âm. Vì vật này chính ông ta là chủ sở hữu, nhưng tại sao ông ta lại tha cho thần Châu sông Diên mà không giết chứ. <cười> Vì tá tính của ông ta vốn rất ngay thẳng, lúc nào cũng quán xét kẻ gian ác không có lý nào. Ông gặp hai tên cường đạo đó mà lại buông tha cho nó. Điều vậy cũng đủ lý do để cho người ta lợi dụng sông Diên để loan truyền tin này ra khắp giang hồ, hầu gây nên những chuyện hiểu lầm trong võ lâm đưa đến những cuộc chém giết đẫm máu. Lão bà đưa mắt nhìn trộm về phía người đang nói, thì thấy đó là một gã đàn ông to lớn mặt đỏ bầm, râu ria sậm xoàng, đôi mắt cọp trông rất hoài nghi, trong khi y nói, đôi mắt chiếu sáng ngời long lánh sắc mặt uy nghiêm vô cùng. Gã đàn ông râu ria ấy vừa nói dứt câu thì ngửa mặt lên uống rượu, nghe ừng ợc rồi than rằng: "Ai Này hôm qua đóng mổ có đến thành lại phiêu cuộc để xem quà. Thấy nơi đó đã dọn đi sạch trơn rồi. Nếu bên trong không có điều gì bí ẩn khó giải bài thì tất họ đã gửi thư mời anh hùng khắp gió lầm đến tiếp tài để mà trả thù cho viên tổng phiêu đầu chứ sao lại im hơi lặng tiếng rút lui như vậy chứ. Đấy chính là điều đáng nghi thứ hai đó. Nói tới đây y dừng lời lại giây lát rồi tiếp rằng Vô Cheo mặc ấy đã nhầm đến Thái Sơn mà chạy đi, trong khi đó đường núi Thái Sơn chỉ còn chừa đường chính ở phía trước mặt dành cho số người đi dân hương là có thể lưu thông thôi, kỳ dư những con đường mòn ở phía sau nối đều được xem là những con đường cấm. Tất nhi đều là người đi đứng trong giới võ lâm giang hồ lâu năm, tất ai mà không biết điều đó. Lúc ấy có một người lên tiếng nói rằng: Nghe đầu ở vùng phủ cận Hắc Long Đàm có một vị cao tăng tính tình kỳ lạ, đã ngăn chặn các cao thủ võ lâm không cho đi qua vùng của ông ta ở. Số người bị chặn lại đều lôi trở ra rồi đồn đại rằng chẳng bao lâu sau ai nấy đều biết chuyện ấy, xong chẳng có người nào dám mạo hiểm vượt qua vùng ấy cả. Vậy động bảo chủ có biết lai lịch của vị hòa thượng đó không vậy? Người đàn ông rầu rĩ nói: Người ấy chính là dáng khuyết kiếm khách Hà Trùng Quy trước đây 40 năm đã đánh bại ba vị trưởng môn của Thiếu Lâm Võ Đang và Nga Mi trong cuộc đấu kiếm tại Thiếu Lâm tự bằng Thái Ấn Kỳ môn thập tam kiếm pháp của ông ta. Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên buột miệng nói. Chính là ông ấy đó sao? Người đàn ông râu ria gật đầu nói. Chính là ông ta đó. Nhưng hiện giờ ông ta đã đổi tên lại gọi là cô Tùng cư sĩ. Thử nghĩ với cả tính của ông ta như thế thì lại đồng chịu để cho người ta che mặt có hành động tàng báo nó đi ngang qua. Nhưng trong sự thật thì người che mặt ấy đã chạy thẳng lên đỉnh Thái Sơn. Vì vậy đồng mẫu đoán chắc người bịt mặt ấy có liên quan đến cổ Tùng cư sĩ rồi. cùng ngồi chung bàn với người đàn ông râu ria có một nho sinh đứng tuổi, đôi mắt sáng như sao, chiếc mũi quyền đảm trông thật sành sắng, bà chậm râu đen thọn dài tới ngực. Mình mặc một chiếc áo dài trắng từng dáng điệu vô cùng thanh nhàn khoan thai. Suốt từ đầu đến cuối chẳng hề lên tiếng nói một câu nào cả mà chỉ im lặng nghiêng tai lắng nghe thôi. Nhưng đến bây giờ thì người nho sinh ấy bỗng mỉm cười nói: Đổng Bảo Chủ phân tích nghe thật là sâu sắc và hữu lý, quả là người tài hoa vượt hơn mọi người. Ông nào mà quay danh lại không rung chuyển cả vùng Lạc Dương." Người rong kia cười to nói. <cười> "Tôi nào dám nhận lời khen ngợi của Lữ Khâu tiên sinh. Lữ Khâu tiên sinh là người bổng đầy mưu lược. Xin hỏi, việc ấy phải tính sao đây?" Người nho sinh đứng tuổi khắc giọng hết sức hoang thai nói: "Khó lắm, khó lắm, khó lắm." Giọng nói của ông ta tự nó đã tiềm tàng bao nhiêu là sự khó khăn nguy hiểm, khiến cho người đàn ông râu ria già tất cả những anh hùng có mặt chung quanh đều không khỏi biến sắc mặt. Lão bà ngồi nơi bàn dưới bóng tùng cau mài rồi lẩm bẩm nói: "À, thế ra là bọn họ." dân nhi lấy làm lạ khẽ hỏi: "Ai? Bà nhận ra được bọn họ hay sao?" Lão bà lắc đầu nói: "Nào ai có biết mặt họ, chẳng qua nghe đồn đại mà thôi. Gã đàn ông râu ria kia chính là Đổng Tung Hầu, bảo chủ của Thất Tình Bảo ở Lạc Dương tại Trung Châu. Còn người nho sinh nọ chính là Thiếp Chỉ Thương Sinh Lữ Khưu, Mộ Bình, một nhân vật mà ai nghe tiếng cũng phải kiêng nể." Lục A đổng tung ngầu bổng lớn tiếng nói. Lữ Khâu tiên sinh nói nghe quá nghiêm trọng như vậy, chỉ e chuyện này khó khăn chứ chẳng trời đâu. Lữ Khâu mộ bình cười to nói: "Nào phải khó khăn không mà thôi, xem ra rồi cả giang hồ sẽ trở thành một bãi máu tanh, chuyện chém giết kéo dài mãi không biết chừng nào mới chấm dứt đây." Nói đoạn ông ta ngửa mặt cười to. Rồi Diục đứng dậy nói tiếp rằng: <cười> "Đổng Bảo chủ, chúng ta đi thôi." Nói dứt lời ông ta ném ra một nén bạc rồi mỉm cười lướt nhanh đi nhẹ nhàng như bay. Sấm bề ngoài thì không có nhanh lắm nhưng sự thật thì không thua gì một ngọn gió hỗn. Chỉ trong chớp mắt là ông ta đã đi xa trên con đường cái hoàng có mười mấy trượng về huyện Thái An. Đống Tung Hậu theo sát phía sau của Thiết Chỉ Thư Sinh như hình với bóng, cả hai người đều nước nhanh chỉ thoăn chót là thân hình của họ đã trông bé nhỏ như hạt đậu và lẫn phức vào đám bụi vàng tung bay mù mịt. Lão bà nói nhỏ rằng: "Bọn họ muốn đi đến vùng Thái Sơn để thăm dò riêng, chúng ta tại sao không lẫn theo để xem họ làm gì cho biết." Liền đó bà ta bèn trả tiền rượu thịt rồi cùng dân nhi bước lên Những bước đi chậm chạp run rẩy ra khỏi quán rượu. Đến khi cả hai người đi xa rồi, sói thực khách nơi quán rượu không còn trông rõ họ nữa, mới cùng rẽ vào con đường mòn trong rừng tùng bên cạnh đường cái quan rồi sử dụng khinh công chạy như bay. Từ nơi góc phía tây của thành Thái An, có thể nhìn thấy rõ bức tường đá cao nghều nghệu mái ngói uốn cong đó chính là Thái Sơn Hạ Miếu và cũng được gọi là Đại Miếu. ẩn Thái Sơn có ba ngôi miếu gọi là thượng miếu, trung miếu và hạ miếu. Ngôi hạ miếu còn được gọi là đại miếu to lớn hơn hết. Bốn bên có thành ngai trung ương là phối thiền môn, đi vào giữa là nhân an môn. Trong ngôi miếu đó có mấy gốc cổ thụ từ đời nhà Hán và một gốc què từ đời nhà Đường. Ngọn tàu trọc trời, cành lá sum se. trung quanh cung điện Nguy nga tượng cao hùng vĩ, bên trong miếu có một bức tranh vẽ trên tường gọi là Khải Thất hồi loan. Bức quả đồ trong linh động như một cảnh sống vậy. Bóng thái dương chưa lặn về tây, trong đại miếu khách thập phương vẫn còn lưu tới tấp nập. Phần đông đều mang túi vải vàng ở trên lưng đi lại trong điện như mắc cửi để dâng hương hoặc cúng lễ. Ở trước pho tượng thần ở ngoài Mấy hiên cắm đầy những ngọn nhang cháy nghi ngút, khói bay cuồn cuộn mờ mịt cả khắp nơi. Tất cả những khách hành hương đều tập trung ở nơi đó hầu hết bạn với nhau về sáng sớm ngày mai cùng đi lên đỉnh núi. Một bà cụ già và một đứa tiểu đồng bỗng xuất hiện trong ngôi miếu ấy, cả hai lẫn lộn giữa số khách thập phương. Bà cụ già không ngớt đưa đôi mắt phụng của mình nhìn qua vẻ mặt và tất cả những người khách xung quanh. Bỗng đột nhiên ánh mắt của bà ấy bỗng lộ ra giá sững sốt rồi nói: "Đổng Tung Hầu và Lưu Khưu Mộ Bình vẫn còn nán lại ở nơi đây, xem ra bọn họ cũng muốn đợi đến sáng mai trà trộn vào đám khách dân hương để đi lên đỉnh núi bí mật dò xét cô Tung cư sĩ hiện ở đặng sao Hắc Long Đàm." Đôi mắt của Vân Nhi lộ vẻ nghi ngờ nói: Có lẽ nào thật sự là Đào Như Hải không hề có liên quan gì đến Hàn Thiết Quang âm hay sao? Lão bà ấy chính là Bạch cô nương, người con gái xinh đẹp tuyệt trần mà trước đây Kỳ Nhi đã cải trang nên. Thì ra trước đây sau khi chủ tớ của cô ta men theo đến cửa địa đạo, liền vội vàng đuổi giết theo tiếng vó ngựa ở phía trước. Nhưng vì người ấy cưỡi một con thiên lý mã chạy nhanh như gió, nên cả hai dù khinh công có thượng thặng vẫn không thể sao đuổi kịp trò được. Sau khi đuổi được mấy dặm đường thì người ấy đã một mình một ngựa chạy đi mất dạng. Hai người vẫn tiếp tục đuổi theo thêm một đêm một ngày nữa, song không thấy đối phương đâu cả, nên đành phải buồn bã trở về. Họ lại đến nơi của địa đạo để dò xét, nhưng vì nơi ấy đã bị đất lấp cứng lại rồi. Tầm thấy thấy người thiếu nữ ấy không khỏi sửng sốt, dõi vàng dẫn dân nhi hoài trở lại ngôi nhà bỏ hoang tại Bách Hoa Châu, thì thấy viên quang đô ty của bản thành vừa mới nhậm chức đã dọn gia quyến đến ở tại nơi đây rồi. Nụ y thiếu nữ không khỏi giậm chân thàng rằng: "Tình lão tặc thật giang mạnh như con cáo già. Mười vàng cũ y đều được sắp đặt hết sức là chu đáo không để tí sợ hở nào, thật là đáng sợ." Hai là cả hai thầy trò đành phải trở về gian phòng phía sau bát nghĩa viên trà lâu. Cô gái bèn sai dân nhi đến xung quanh đạo phủ để hỏi thăm nhà của Kỳ Nhi, hầu gọi cậu ta đến. Đôi mắt to của Vân Nhi chớp qua mấy lượt tươi cười nói: "Kỳ Nhi vừa mới gặp cô nương một lần mà cô nương lại dám tin nó, không có tiết lộ bí mật ra hay sao?" Nơi thiếu nữ cười tự nhiên đáp: "Ta có thể nhận xét được con người." Cỳ Nghi chẳng khác nào vàng chưa lọc, ngọc chưa mài, bản chất tốt đẹp. Từng lại của nó ra sao không biết, nhưng hiện giờ ta cũng không thể xem thử. Vân Nghi cười khan khách rồi bước thẳng ra ngoài. Cô bé đến một tiệm tạp hóa trước đạo phủ và hỏi ra nơi cư ngụ của Kỳ Nghi. Vân Nghi rất khôn ngoan, cô ta chỉ đến đầu con hẻm chờ đó và quả nhiên đến lúc trời tối thì đã trông thấy Kỳ Nghi từ trong hối hạ bước ra. Nam gọi vàng tiến nhanh về phía, gọi Tỳ Nhi đứng lại. Tỳ Nhi vừa trông thấy Vân Nhi thì sắc mặt không khỏi đỏ bừng, nuốt cuốn không biết nói gì.